Đúng. hôm nay chúng ta trở thành thánh lễ a n tán ông tố yêu sen là t h â n g vụ của c h a yêu sen nguyễn thanh khiết chúng ta đến đây để tưởng nhớ để cầu nguyện cho ông ố yêu sen nhưng đồng thời chúng ta cũng gặp được t ừ sự ra đi của ông tố yêu sen n h n g sứ n h i ệ p rất quan trọng trong cuộc đời của mình những sứ điện đó là gì trước hết chết là một sự thật hiển nhiên từ chính khi chúng ta sinh ra là chúng ta đã bắt đầu bước vào vòng chân là bước vào cái vòng luẩn quẩn sinh lão bệnh tử nếu không có sự sống thì làm gì có sự chết nếu không có ngày chúng ta chào đời vì làm gì có ngày người ta đem chôn chúng ta ở trong bài đ ọ c thứ nhất lời chúa trích trong t á c h giảng viên nhắc nhở chúng ta ở cái cuộc trời này mọi sự đều có lúc có thời có thời để chào đời có thời để liều mọi thế có thời để trồng cây có thời để nhổ cây mọi sự đều đi về một nơi mọi sự đều đến t ừ n ụ v đất và mọi sự đ i ể m trở về vùng đất thế nên, nên thưa quý vị và anh chị em cả cuộc đời con người phải là một cuộc chuẩn bị trong ngày chúng ta nhắm mắt xuôi này khi suy nghĩ về cái chết timon chó giám đốc điều hành của hãng máy tính rất nổi tiếng ở trên thế giới người ta gọi hãng máy tính với biểu tượng là trái táo h u y ế t hsc ô âm năm m n g s i n h n ă m 1955 và mất năm 2011 về căn bệnh ung thư tuyến h i á p ông đã viết những dòng nhật ký như thế này cái chết là c h u ể n đến của tất cả chúng ta không ai có thể trốn thoát nó là phát minh lớn nhất của sự sống nó là tác nhân thay đổi cuộc sống nó xóa cái cổ để mở đường cho cái mới và khi nhớ rằng mình sẽ chết thì đó là công cụ quan trọng nhất tôi từng có để thực hiện những lựa chọn lớn trong cuộc đời điểm thứ hai tôi c u i ế t bài trang chết là khởi đầu một cuộc sống mới đó là một cuộc sống ở nhà c h a trên trời nơi đó chúng ta vĩnh viễn sống họp với đ n c cứu độ của chúng ta là được nhân sự kỳ t ụ như lời t u y ê n t n g của thánh paulo trong bài học thứ hai quê hương chúng ta ở trên trời và chúng ta tấm lòng mong đợi Giê-xu-chi-tô đ ế người từ trời để cứu c h ú n ta và n g sẽ biết giác tổ thân hẹn của quân ê n nghiệp người người h của t giáo của chúng ta vẫn có thói quen thông báo sự r a đi của người thân bằng cái từ từ đầu tiên là chúng tôi báo tin ông đã được chúa gọi về hoặc là ông cố tạo n ề nhà trang hoặc là ông cố an nghỉ ở châu c h ú a ngày xưa ở tại những nghĩa trang ở bên châu âu người ta ghi dòng chữ r e s u r e s s i o p u i s nghĩa là đây là nơi an nghỉ dành cho những người sống lại đặc biệt ở bên mỹ có một cái nghĩa trang người ta ghi một cái tấm bảng được đọc thế này, Domus Secunda d o m u s Veneta s e x i a có nghĩa là đây là ngôi nhà thứ hai trong lúc chờ đợi ngôi nhà thứ ba. nói đến cái kiểu đó thì cuộc sống của con người mà chúng ta đang c ó là ngôi nhà thứ nhất. nước mồm chúng ta sẽ ở đó như một m ư ơ s e m h ô m nay là ngôi nhà thứ hai và t h i ê n b à n mới là ngôi nhà thứ ba. là ngôi nhà vĩnh viễn, là ngôi nhà cuối cùng của chúng ta được mời gọi để bước vào. điều đó được thể hiện nhỏ n h t trong lời tuyên sinh của nhà hội ở trong tinh ê v i ề n tột thứ nhất cầu n g u y ệ n cho những người đã qua đời. nhà m ờ i gọi tâm viễn sinh này là chúa đối với các tinh v i chúa sự sống chỉ thay đổi chứ không m ấ t đi và khi n g ư ờ i nương nó ở trần nhang bị hủy diệt tiêu tan thì lại được một chỗ v ĩ n h v quỷ ở trên trời Điểm hiến Hiến Hiến em một Mà mang thứ Thưa Chết tế điên tế có nghĩa là gì? tế chết Tất ta ta ta chị nghĩa nghĩa cho Chúa tất cả những gì mà Chúa mang cho quý vàng là là là Mà những gì chúng ta có, những gì chúng ta làm chúng những chúng Những chúng gì gì gì gì cuộc có có cả lại lại đều là do chú a n nói như thế xem hà nội giê xu tất cả là hồng dân và hồng dân căn bản nhất hồng dân là nền tảng cho những cái ơn làng khác của chú a n đó chính là hồng dân sự sống hồng dân được sinh ra ở trên mọi người này mà cái chết là cơ hội tuyệt vời nhất để chúng ta dưới chân chúa o c h chúng ta trả lại c h o chúa dân lại c h o chúa cái hồ n ăn t r n g bạn đó hay nói một cách khác chết là một cuộc hiến tế n dứt khoát nhất, nhất trọn vẹn nhất và điều này nối dài cuộc hiến tế của đức g i ê s u k i t ô mà chúng ta vừa nghe ngày cầu nguyện ở trong bài tuyên bố con xin thánh ứng i ế n chính mình con để nhờ sự thật những người vô v ề của con cũng được chân k i ế m và lời cha mong muốn rằng con ở đâu thì những người cha đã mang cho con cũng ở đó với họ để họ chiêu ngược quan vinh quang mà cha đã mang thì lại cho con tập thơ chỉ mong tôi đã diễn tả cái niềm ước mong sâu thẳm của con người khi dâng cho chú n cuộc đời của mình với những phần thơ như sau chỉ mong tôi tôi chẳng làm chi cho tôi gọi ngài là tất cả của tôi chỉ mong nhận rằng một trong tôi tôi chẳng còn là gì để tôi chỉ biết ràng b u ộ t hơn tôi vào h á n g tí của n g à i phải thưa quý vị và các chị em khi chúng ta không còn là gì thì chúa sẽ là tất cả của chúng ta khi chúng ta không còn là chi thì toàn bộ nhan nhị của đời ta chúa c ũ là tất cả và nhưng lại c h o Chúa tất cả hiếm thuế chưa có tất cả thì chúng ta mất hết nhưng mà chúng ta lại được tất cả là bởi vì chúng ta được chỉnh chúa tiếp thư cộng đoàn bộ ngũ hôm nay chúng ta dâng thắng lễ an t h á n h cho ông vũ yêu s e m đã bao lần ông vũ yêu s e m đến đây trong ngôi thánh đường đ n g hải này để h i ệ n dân t h á n h lễ và hôm nay là lần cuối cùng ông vũ yêu s e m cùng dân t h á n h lễ giữa cộng đoàn thiên quốc v của chúng ta chúng ta tin tưởng chắc chắn và chúng ta hy vọng một đời tám mươi bốn năm trải qua cái mà chúng ta nói là sự thật hiển nhiên hành trình đi vào phẩm c h ế t rồi ông c ố đã bắt đầu một cuộc sống mới ông c ố đã hoàn thành chọn lẹt cái cuộc hiến tế của đời mình bởi vì ông c ố đã dâng cho chúa như lời hứa v một giáo phận một người con là trang yêu gen g u y ễ n tân k i ế t để lao mình vào cánh đồng truyền giáo của giáo phận cần thơ này và đặc biệt là giờ phút ngày đ â y ông b ô yêu xe lại dâng cho chúa chính cái điều lớn nhất mà chúa t h n g quen riêng cho ô n đó là hầu h ế sự sống cách riêng với bà c ố đức tiến minh từ hôm nay khi l từ chuỗi v â n c ô m mỗi ngày vào lúc bốn giờ sáng, chín giờ sáng, ba giờ chiều, bà cố sẽ phải đọc cả tinh t h n g lẫn thanh ma bởi vì ông cố không còn có mặt ở bên cạnh bà cố nữa nhưng mà chắc h ẳ n bà cố cha n h ữ n xe và tất cả thân quyến đều cảm nhận sự hiện diện sống động của ông cố vẫn còn tiếp tục ở trong gia đình ở trong cuộc đời này và có lẽ với bà cố giải p h ú n này ông cố đang nhặt dò trong tâm hồn bà cố những lời sau đây tôi đi và ở lại nhà vui lên cứ nghĩ như là có tôi ai rồi cũng một kiếp người tôi t h ờ cũng vậy b à cười lên đi biết rằng tử việc sinh ly tôi nói nhỏ một lời tri ân v ằ n g một đời lăn lóc bô văn tôi dành một chút làm quà chia tay và tầm nhàn chuỗi ngày nay ta đủ mập sướng từ ngày c ư ớ i n h a u năm mươi hạng t học trơn châu xin làm di sản tôi theo tặng bà Thưa, thưa thầm hồng u ộ t r o niềm g tin ở khi cô h ụ c sinh xin lời cầu nguyện của chính đ ấ p h ụ c sinh được thể hiện nơi ông phố ngay trong giờ phút này lệnh trang con muốn rằng con ở đâu thì người c h a đ ã q u ả n cho con cũng sẽ ở đó với con、à.